các bạn đang nghe tại đọc truyện audio n e t đám trẻ con kia không trả lời mà đột nhiên rủ nhau đi chỗ khác phước v ộ i vã đuổi theo vừa chạy tới nắm tay được một bạn thì tự nhiên chúng nó biến thành năm con chó màu trắng con nào con đấy mắt long sòng sập đỏ hoe như đang muốn ăn tươi nuốt chừng thằng phước nó sợ quá chạy một mạch về nhà vừa chạy vừa la hét bố mẹ ơi cứu con cứu con với, chó đuổi cắn con này. cả nhà tức g i ấ c chạy ra ngoài sân. Phương buổi tối sao còn dám đi ra ngoài lung tung chơi thế? Dạ, tại con mắc t è quá nên đi ra ngoài. Sau đó tự nhiên thấy các bạn đang chơi đùa, còn thích quá đuổi theo. Nhưng tới nơi không phải là các bạn mà lại là năm con chó trắng đuổi con, còn sợ quá. Thôi nào. không sao hết nhớ lần sau đừng có đi lung tung chó nó cắn đấy bà nội nói lần sau mà còn đi lung tung như vậy bố đánh cho một trận đấy nhớ chưa vào nhà ngủ ngay đi phước lùi t h ổ i đi vào nhà mọi người cùng đi vào theo mà cũng do buổi tối ăn cháo nên bây giờ mỹ cũng buồn đi tiểu thật mỹ đặt lưng xuống không ngủ được ngồi dậy bước chân xuống giường sĩ hỏi vợ đi đâu vậy em? Dạ, tối ăn cháo nên giờ mắc tiểu quá. Đi ra ngoài một tí. Đi ra đi, nhưng đừng có đi chơi rồi lại bị chó đuổi giống thằng Phước nhé. Gớm, chồng cứ tưởng vợ là trẻ con hay sao mà tối lại đi chơi. Mỹ đi ra đằng sau nhà vệ sinh. Buổi tối đi vệ sinh ở quê cũng hơi giận thật. Xung quanh toàn là những cây cối um tùm, d ớ i anh trăng mờ ảo. Mỹ vừa đi tiểu xong, nhìn qua tiếng động đậy ở cây đu đủ, cô thấy trên đó một bóng đứa bé đỏ hòn như mới đẻ đang ngồi vắt bèo trên cành cây đu đủ, miệng nó đang ngậm một núm vú. Sợ quá, Mỹ chạy như ma đuổi vào nhà, chạy thẳng vào giường d ọ n g hồn h ệ t Anh, anh, anh ơi có ma, ma em bé đỏ hòn ở trên cành cây đu đủ ấy. Tào lao không à? Đâu để anh ra ngoài xem nào. sĩ đi ra ngoài, tới chỗ cây đu đủ không thấy gì hết. đầu nào đâu nào, em bé chỗ nào, cây đu đủ đây cành lá q u ả của nó c h ứ có gì lạ đâu. hết con rồi đến vợ, đến khổ với chúng mày. nhớ đừng để lặp lại lần thứ hai như thế nữa. vào ngủ đi. ở quê được mấy tháng, Mỹ có thai, cả nhà ai cũng vui mừng, hy vọng cô sẽ sinh một đứa con khỏe mạnh k h á u k h ỉ n tới ngày sinh cả nhà tới bệnh viện sĩ hy vọng hai mẹ con sẽ mẹ tròn con vuông tiếng em bé khóc réo vang lên từ trạm xá sĩ ở ngoài biết được vậy là mỹ đã sinh con một lúc sau thấy hai cô y tá đi ra anh chạy tới hỏi cô ơi vợ tôi đã sinh con rồi hai mẹ con có khỏe không cô à ờ, đã sinh rồi ở bên trong cô y tá đang ngập ngừng chuẩn bị nói điều gì thì sĩ đã chạy vọt v à o bên trong gặp vợ và con vào tới phòng thấy vợ đang khóc nức nở sĩ quay sang hỏi vợ sao vậy em con đâu em không thấy vợ trả lời sĩ quay tới bàn đứa bé mới sinh đang nằm trên đó cây mũ đã che gần hết khuôn mặt tiến lại gần sĩ đau đớn kinh sợ đứa con đang nằm trên bàn với khuôn mặt dị dạng không có lỗ mũi, đôi mắt nhắm nghiền, da tím đen. sĩ h é t lớn lên: "Trời ơi, tôi đã làm gì mà con tôi phải khổ như thế này?" Ngày sau đó, cô y tá nói: "Con của anh vừa sinh ra khóc được vài tiếng rồi nó chết. Bây giờ gia đình anh lo hậu sự cho đứa bé. Nếu cần gì giúp thì bệnh viện sẽ hỗ trợ. Bệnh viện sẽ điều xe cấp cứu chở đứa bé về nhà anh." sĩ vò tai bứt tóc, tại sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy? trong quá trình siêu âm, mỹ luôn khám thai định kỳ, không có gì bất thường. tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? xe cấp cứu của bệnh viện chở thi thể của em bé về, sĩ và cha mẹ của mình đem đứa bé chôn ở nghĩa trang. một không khí đau buồn bao trùm cả ngôi nhà. mới có hôm qua thôi, cả nhà ai cũng háo hức. được gặp đứa nhỏ sắp chào đời, vậy mà hôm nay lại gặp cơ sự này. Đã... Nghe